Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net bỏ vào nhà nghe răng trọn mắt nhảy tương tư leo lên bàn thờ tủ đạp hết nhang đèn bình báts xuống đất rồi lúc đó mới làm sao chẳng dùng mình như thấy vụ qua mặt thầy 10 về con thiên linhnh ma nữ ông ấy mà biết được thì bỏ ăn mặt trời đã xuống khỏi ngọn cây Những tiếng kêu réo ẩm ý gọi nhau vòng ra ngoài sân. Sàn kéo hòa đứng dậy. Thôi, chúng mình đi vô Kéo mọi người gì nghị. Anh vô trước đi. Em đi vòng ra nhà sau dòm chừng con điên một lát rồi tới ngay. Sàn gật đầu nhìn theo bóng dáng người yêu, thoan thoát lên lõi qua những hàng cây đi về phía sau. Chàng tin rằng trong tương lai, Hoa sẽ là một kho báu vật cho chàng khai thác. Nhưng bửu bối của thầy 10 chắc chắn Hoa đã học hết từ lâu rồi. Chỉ có điều nàng không đủ sức luyện tập mặt thuộc, tin sàn phủ với thầy 10 làm lễ xuất sư cho Hoa, và cặp bộ với nàng lan đi thực nhanh. Không những tất cả đệ tử của thầy Tư Lành đều biết, mà ngay cả đám đệ tử của thầy 10 của thầy 10 lớn trên học môn cũng biết nữa. Trong khi ở nhà thầy mười đang đãi tiệc khao hoa, thì ở nhà thầy tư lành tối nay không hiểu sao. để tử kéo về đồng ngạc. Lớp trong lớp ngoài cười nói ồn ào như một ngày hội lớn. Thầy tư lành chạy ra chạy vô. coi ông có vẻ cũng vui lắm. Từ trước tới nay, ít khi thấy ông đùa dẫn với hàng đệ tử chưa được điểm đạo cúng tộc. Bởi hôm nay, ông ra sân chọc hết, thọc hết đứa này đá đứa kia. Làm cho mọi người cười vui thật cởi mở Mặc dù có một môn phái với thầy 10 lớn Và thầy 10 tại cầu bình lận Nhưng thầy tư lệnh chỉ nhận đệ tử học bùa Sau khi người đó đã có một căn bản võ thuật tương đối vững Có thể lên đài giao đấu được Còn hai vị thầy kia tuyển đệ tử bằng cách xem tướng Hoặc có ai tín cần giới thiệu mới được thu nhận Cơ ông chỉ dạy đệ tử bùa ngại Mà không hề đã động gì tới võ nghệ cả Trong khi đó đệ tử của thầy Tư Lành Đều là võ sĩ có thể Của Tổng hội quyền thuật Việt Nam chứng nhận Thầy Tư Lành Đã nhập Tổng hội quyền thuật Việt Nam Ngay từ những ngày đầu tổ chức này còn phối thai Tuy nhiên trong Tổng hội này Chỉ biết thầy Tư là võ sư trưởng Của võ đường Nguyễn Lành Và trong môn phái Lâm Kinh Võ thuật Việt Nam cổ truyền Chỉ ít ai biết rằng võ đường Nguyễn Lành Chỉ là cái bình phong của môn phái lâm kinh thần võ Những võ sĩ sau khi được học hết phần võ thuật căn bản Có một số được phép cúng tổ nhập môn Những đệ tử này bắt đầu bước qua phần võ thần người sau đó mới được học bùa ngải thư ếm Có lẽ đây là một đặc điểm của môn phái lâm kinh thần võ Bởi vì những ai muốn học võ thần Ngay cũng không được chấp nhận Phần nhập môn căn bản Với võ thuật cổ truyện Việt Nam đã loại hết Những kẻ hao thắng hao sát Cũng vì thế mà đệ tử thầy Tư Lành Ít dùng bùa ngại phá phách người hiện lương Thầy Tư Lành thường nói Các thầy ý ý có quyền phép sai Khiến quỷ thần trong tay mà làm bậy Tôi là người lãnh đồ trước bị thấu lầm đệ tử Và vì thế những đệ tử thực thụ của Thầy Tư Lạnh cũng chẳng được bao nhiêu. tự nhiên hầu như tất cả những ai được phép luyện mùa ngại rồi, không trước thì sau cũng được xuất sư một cách dễ dàng. Đó cũng là nhờ sự tuyển chọn ngay từ lúc ban đầu, một cách rất kỹ càng và sự luyện tập của các môn sinh thật công phu. Sán là người được xuất sư sau cùng, nhưng lại là người được Thầy Tư Lạnh yêu thương nhất. Chàng đã được thầy tư lành truyền dạy nhiều pháp môn siêu đẳng mà nhiều bạn đồng môn chưa hề nghe qua. Cũng có nhiều bửu bối, mọi người cùng học mà san luyện thành còn các bạn đồng môn ỉ ạch theo sau một cách thật khó khăn. Chàng là đệ tử duy nhất luyện được cách sai khiến loại bò sát tuân theo mệnh lệnh của mình. Các đệ tử khác dù đã được xuất sư trước chàng thực lâu vẫn chưa làm nên trò chống gì mua giày hình như trong đám đệ tử. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net